để bù đắp lại bà ta có nhã ý truyền cho chàng cách tấu dạo cầm khúc nhạc thanh tâm phổ thiện chú sức có ích trị nội thương từ hôm sau mỗi sáng lệnh hồ xuân đến trúc xá trong ngõ hẻm ở đông thành thọ giáo lục trúc ông và bà bà về âm luật cách đàn thổi tiêu và các tiểu khúc đến tối mịt mới trở về nhà vương lão buổi trưa ở lại ăn cơm với lục trúc ông chỉ có dưa và đậu nhưng lại được lão ông đãi các loại rượu ngon quý cùng những lời bình phẩm rất uyên bác và sành sỏi về các loại rượu qua mười mấy ngày hôm ấy chàng học đến khúc hữu sở tư thì lao đất nặc báo cho lệnh hồ xuân biết lệnh của nhạc lão tất cả hôm sau lên đường chàng chạy đến chào từ biệt lục trúc ông và bà bà thuyền rời lạc dương đi đến phủ khai phong Lúc họ ghé vào thăm miếu dương tái hưng, thấy bọn đào cốc ngũ tiên đang cãi nhau ẩm tỏi trước cổng. Qua đó, họ mới biết đào thực tiên vẫn còn sống. Bọn chúng kéo đi rồi, vợ chồng nhạt bất quần liền bám theo để xem xét tình hình. Hai vợ chồng triển khai khen cung Chạy qua mé phải hơn một dặm Mới vào lại Phía sau nhà ngói Là một hàng liễu Hai người nấp vào sau gốc liễu Bỗng nghe tiếng ngủ quái Tức giận quát lớn Trời ơi Người giết lục đệ của ta rồi Sao người dám mổ ngực của lục đệ của ta ra y chắc Phải bắt cái quần cấu tạc này đền mang Phải mổ ngực lão ra Lục đệ ơi Để chết thám như vậy Bọn ta dĩ không đi tiêu nữa Để trướng bụng mà chớ theo lục đề Hai vợ chồng nhặt bất quần Kinh hãi thầm nghĩ Tại sao có người mốn ngực lục đệ của chúng chứ Hai người không lưng Đi đến bên cửa sổ Từ kẻ hở nhìn vào bên trong Trong nhà đốt bảy ngọn đèn sáng choang, Có kê một cái giường lớn Trên giường Một người đàn ông trần truồng nằm ngửa Ngực bị mổ ra Máu vẫn chảy, hai mắt nhắm nghiền dường như đã chết từ lâu. Nhìn nét mặt của lão thì đúng là đào thực tiên mà hôm trước đã bị nhạc phu nhân đâm một kiếm. đầu cốc ngũ quái đứng quanh giường, chỉ vào một người lùng mập là lối ôm sầm. Lão lùng mập này đầu thật to, râu như râu chuột, đầu cổ lắc lia lắc lịa, điệu bộ thật buồn cười. Hai bàn tay của lão đầy máu, tay phải cầm một con dao nhỏ sáng choang, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lão nhìn trưng trừng đầu cốc ngũ quái, một hồi rồi mới trầm giọng nói. Các người nói thui quá, nói hết chưa vậy? Đào cốc ngũ quái cùng nói. Nói hết rồi, người có lời gì thúi tha thì nói ra đi. Lão mập lùng nói. Tên này dỡ sống dỡ chết. ngực bị kim đầm, Các người rịch thuốc, Rồi khiêng đến cầu xin ta cứu mạng, Nhưng các người đi qua chậm, Miệng dịch thường đã bích lại, Kinh mạch đều chạy sai đường, Muốn cứu tính mạng của hắn, Thì được ngày thôi, Nhưng kinh mạch rối loạn, Sau khi sống lại, Mất hết do công, Nữa thân người thì bị tàn phế, Không cách gì mà hành động được, Chỉ một người tàn phế như vậy, Thì có ít gì? Đào Căng Tiên nói. Ừ. Dù là phế nhân, Cũng còn hơn là người chết. Lão Lung Mập tức giận nói. Ừ. Ta không trị nữa. Nếu trị, Thì phải khỏi hẳn. Trị thành một phế nhân, Thì Lão Tử còn mặt mũi nào nữa. Không trị nữa. Các người khiêng cái xác chết này đi đi. Lão Tử không thèm trị nữa. Tức chết đi được. tức chết đi được. Đào Căng Tiên lại nói. Ừ. Người nói tức chết đi được. Sao không chết đi? Lão Mập Lùng trừng mắt nhìn Đào Căng Tiên, lạnh lùng nói. Ta đã bị người làm cho tức chết đi được. Sao người biết ta chưa có chết? Đào cán Tiên nói. Bản lĩnh của người á, đã không trị khỏi lục đệ của ta. Sao lại mổ ngược lục đệ ta ra? Lão Mập Lùng lạnh lùng nói. Ngoại hiệu của ta là gì? Đào cán Tiên nói. Ngoại hiệu của nhà ngươi á, là sát nhân danh y. Hai vợ chồng nhạt bức quần đều lạnh xương sống, Đôi mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Thì ra lão lùng mập này á, tướng mạo cổ quái này lại là sát nhân danh y tiến tâm lừng lấy, tinh thông y thuật trên giang hồ đều nói hạng nhất là lão bình nhất chỉ này. Vậy quay nhân bị trọng thương được bọn chúng khiền đến xin lão chữa trị là đúng rồi. Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nói Quay hiệu của ta là sát nhân danh y Giết thêm một người thì đâu có cái gì lạ Đào Qua Tiên nói ừ. Giết người có khó gì Chẳng lẽ ta không biết hay sao Nhưng người chỉ biết giết người Chứ không có biết chữa trị cho người Thì không xứng hai chữ danh y Bình Nhất Chỉ nói Ai nói ta không biết cứu người chứ ta mó ngược tình vợ sống vợ chết này, nuôi lại kinh mạch. sau khi trị khỏi thì ngoài công nuôi công vẫn mạnh. vì lúc chưa bị thương mới là thủ đoạn của sát nhân danh. y. bọn ngũ quái cảm mừng, đồng thanh nói, <cười> thì ra tiên sinh có thể cứu sống được lục đệ của chúng ta. bọn ta trách quan cho tiên sinh rồi. đầu căng tiên nói, sao, sao tiên sinh chưa ra tay chữa trị đi? ngực của lục đệ bị tiên sinh mổ ra rồi. Mau chảy không ngớt không chữa trị ngày thì không có kịp đâu. Bình nhất chỉ hỏi lại. xác nhân dành y là ngươi hay là ta? Đào căng tiên nói. Chỉ nhiên là tiên sinh rồi. Bình nhất chỉ nói. Đã là ta, sao người biết kịp hay là không kịp? Vả lại sau khi tầm mô ngực hắn, đã tin cách trị rồi. Năm con quỷ đang ghe các người vào. Là lối om xòm làm sao ta trì được. Ta đã bảo các người, Đi miêu dường tướng quân chơi nửa ngày, Rồi sang miêu ngừ tướng quân chơi nửa ngày. Sao các người về nhanh quá vậy? Đầu cán tiên nói, mở ra tay trị thương đi. Chính tiên sinh nói nhiều á, Hay là bọn ta nói nhiều đây? Bình nhất chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm đào cán tiên, Rồi y lớn tiếng quát. Đem kim chỉ ra, Tiếng quát của lão làm bọn đào cốc ngủ tiên Và vợ chồng nhạc bất quần Giật mình kinh hãi Một phụ nữ ốm nhách Cao nghẹo đi vào phòng tay bừng cái khay bằng gỗ Đặt lên bàn Không nói một lời Mụ Mộ này khoảng 40 tuổi Mặt vuông, tay to Mắt sâu thâm quần Và giả không còn một chút huyết sắc Bình nhất chỉ nói Các người yêu cầu tài cứu sống cái tên này Quy luật của ta, các người đã biết rồi chứ. Đào Căng Tiên nói, Đúng vậy, bọn ta đã đồng ý, và đã phát lời thề rồi. Tiên xin muốn giết người nào, thì cứ nói một tiếng, sao đệ tại hạ tuân lệnh ngay. Bình Nhất chỉ nói, Vậy thì được rồi. Bây giờ, ta chưa nghĩ ra phải giết người nào. Đợi ta nghĩ ra hãy nói với các người sao vậy. Các người, đừng hết sang một bên cho ta. Không ai được nói một câu. Chỉ cần, phạt là nửa tiếng, thì ta lập tức dừng tay. Tên này chết hay sống, ta không thèm đem xỉa tới nữa. Bọn đào cốc lục tiên từ nhỏ ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm, chưa bao giờ ngừng miệng một khắc. Nằm ngủ mơ cũng tranh luận không thôi. Bây giờ, lão này nhìn lão kia, lão nào cũng đầy lời trong bụng muốn nói ra. Nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần nói ra một tiếng, thì lục đệ mất mạng, Cho nên cũng cố gắng nín nhịn. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lại sợ lỡ không cẩn thận phát ra tiếng đánh rắm thì khổ. Bình nhất chỉ lấy một cây kim lớn, xỏ một sợi chỉ thô. Khâu lại đường mổ trước ngực của đào thực tiên. Mười ngón tay của lão vừa thô vừa ngắn, giống như mười củ cải. Nhưng động tác lại cực kỳ tinh xảo, dung kim như bay. Trong khoảnh khắc đã khâu xong vết thương dài chín tấc Lão lấy trong bình sứ các loại thuốc bột, thuốc nước thoa lên vết thương. Lại cậy răng đào thực tiên, đổ mấy thứ thuốc nước vào miệng. Sau đó, lão lấy giải ướt, lau vết máu trên người đào thực tiên. mụ phụ nữ cao ốm đứng một bên giúp đỡ, đưa kim thay thuốc. Động tác cũng rất thuần thục Bình nhất chỉ liếc nhìn bọn ngủ tiên. Thấy năm lão mấy môi động lưỡi, ai ai cũng sốt ruột muốn nói. Lão lên tiếng. Tình này chưa sống. Đợi hắn sống lại, các người mới được nói. Năm lão cứng miệng đơ lưỡi, lúng túng, trông rất hoạt kê. Bình nhất chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống một bên. Người phụ nữ đem các thứ kim chỉ, dao kéo ra ngoài. Hai vợ chồng nhặt bức quần nứt ngoài cửa sổ... Nín hơi ngưng thở Trong nhà yên lặng không một tiếng động Chỉ cần ngoài cửa sổ Có chút động tỉnh Thì mọi người trong nhà sẽ phát giác ngay Qua một hồi lâu Bình nhất chỉ đứng dậy Đi đến cạnh đào thực tiên Đưa tay đánh mạnh lên nguyệt bách hội Trên đầu lão Sáu lão cùng la quảng lên Trong sáu lão Thì năm người là đào gốc ngũ tiên Còn một người là đào thực tiên Vẫn còn nằm dài trên giường đào thực tiên la lên một tiếng rồi ngồi dậy thoá mạ tố ca nó sao ngươi lại đánh vào đầu của ta bình nhất chị mắng tiên sự người lão tử không dùng chân khí đã thông quyệt bách hộ cho người người có thể khỏi nhanh như vậy hay sao đào thực tiên nói Hừ, lão tử khỏi mau hay chậm có liên càng gì đến người chứ bình nhất chị nói Hừ, người khỏi chậm ha Không phải là thủ đoạn của sát nhân danh y, không đủ cộng minh ư. Người cứ nằm y ở trong nhà của ta, há không đáng ghét lắm hay sao? Đầu thực tiên nói. Ừ. Người ghét ta, thì ta đi đây, có khó gì? Lão lâm cơm đứng dậy bước đi. Đầu cốc ngủ tiên thấy lão nói đi thì đi ngay. Khỏi bệnh thần tốt như vậy, nên vừa kinh hãi vừa vui mừng, liền đi theo lão ra khỏi cửa. Vợ chồng nhạt bất quần ngạc nhiên, thầm nghĩ. Ít thua của Bình Nhất Chỉ quá nhiên đáng sợ, mà nội lực của lão cũng thật là phi thường. Lão vừa đánh vào huyệt bạch hội trên đầu đào thức tiên, nhất định là vẫn nội lực thâm hậu truyền vào người đào thực tiên mới có thể khiến cho tình này lập tức tính lại. Còn đang suy nghĩ, hai người thấy bọn Đào Cốc Lục Tiên đã đi xa rồi. Bình Nhất Chỉ đứng dậy đi qua một gian nhà khác. Nhà quốc quần ra hiệu cho nhà phu nhân, nhà bước đi ra. cách nhà hơn 10 trượng mới nhanh bước giọt đi. Nhạc phu nhân nói: Nội công của Sắc Nhân danh y thật tuyệt diệu, nhưng mà cách hành sự của lão quả thật rất tà môn. Nhạc bước Quần nói: Bọn đầu cốc lục quay đang ở đây, thì phủ khai phong này nhất định có lâm chuyện. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, để khỏi gây ra phiền hà dù ly với bọn chúng. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Trong đời bà Mấy tháng gần đây đã chịu nhiều ấm ức Trường phô là trưởng mô một phái Trong ngũ nhạc kiếm phái Lại phải trốn đến nơi này nơi nọ Trời đất bao la Mà dường như không có chỗ dung thân Hai vợ chồng không nói thêm lời nào nữa Nhưng vừa thấy bọn lục quái Cả hai đã muốn tránh đi Nghĩ đến chuyện đạo thực tiên Cuối cùng không chết Lòng họ nhẹ nhõm Như vừa buông được một tảng đá nặng ngàn cân hai người về đến miếu Dương Tướng Quân thấy nhạc Linh Sang Lâm Bình Chi và bọn đệ tử đang đợi ở hậu điện nhạc Bất Quần nói về thuyền đi thôi mọi người đều biết bọn Đào Cốc Lục Tiên đang ở đây không dám hỏi han nữa liền lật đật về thuyền nhạc Bất Quần đang giận bảo người lấy thuyền bỗng nghe tiếng Đào cốc Ngũ Tiên cùng là lớn lên hồ sung lên hồ xuân ngươi ở đâu vợ chồng nhạc bất quần và bọn đệ tử phái qua sơn đều tái mặt thấy sáu người vội vã chạy đến thuyền ngoài ngũ tiên ra còn có một người là bình nhất chỉ đào gốc ngũ tiên nhận ra được vợ chồng nhạc bất quần liền lớn tiếng quan hô năm lão giọt tới định nhảy lên thuyền nhạc phu nhân rút trường kiếm vẫn kinh lực định đâm vào ngực đào căng tiên nhạc bất quần cũng rút trường kiếm ra Cho một tiếng Lão đè lưỡi kiếm của vợ xuống Nói nhỏ Không nên lỗ mẹ Mũi thuyền hơi trầm xuống Bọn ngũ tiên đã nhảy lên thuyền đào căng tiên lớn tiếng nói "Lãnh hồ sung Người trốn ở đâu Sao con trường mặt ra đây chứ Lên hồ sung tức giận lớn tiếng đáp Ta sợ các ngươi hay sao Tại sao ta phải trốn Thuyền hơi lắc lư Mũi thuyền có thêm một người nữa nhảy xuống Đó chính là sát nhân danh y Bình nhất Chỉ. Nhạc Bất Quần ngấm ngầm kinh hãi. Ta và Sư Muội vừa về đến thuyền thì lão lùng mập này cũng đến. Phải chăng lão đã hiểu ra chuyện hai vợ chồng ta nghe lén ngoài cửa sổ? Bọn đầu cốc ngủ quay đã có lòng đối phó nổi. bây giờ lại thêm một nhân vật lợi hại, e rằng tính mạng vợ chồng Nhạc Bất Quần này phải bỏ lại phủ Khai Phong rồi. Bình nhất chỉ nói: "Xin hỏi, di nào là lãnh hồ huynh đệ?" Lời nói của lão rất khách khí, Lệnh Hồ Sung chậm chậm bước đến đầu thuyền, nói: "Tại hạ là Lãnh Hồ Sung, không biết các hạ tôn tính đại danh là gì, có điều chi dạy bảo vậy?" Bình nhất chỉ nhìn lệnh Hồ Sung từ đầu xuống chân, nói: "Có người nhờ ta đến trị thương cho huynh đệ." Lão đưa tay Đặt lên cổ tay của lệnh hồ sung Ngón trỏ đặt lên đúng mạch Bỗng cặp lông mày của lão nhướng lên Vì một tiếng Rồi cặp lông mày từ từ nhăn lại Lão lại ồ lên một tiếng Ngẫn mặt nhìn trời Tay trái dò đầu không ngước Miệng lẩm bẩm Quái lạ Thật là quái lạ Một lúc lâu Lão đưa tay chẩn mạch tay kia của lệnh hồ sung hắt hơi một cái Rồi nói Thật là kỳ lạ Bình sinh lão phù chưa hề gặp qua. Đào căng Tiên nhịn không được, nói Có gì đâu mà quái gì lạ. Tâm kinh của hắn bị thương. Ta đã dùng chân khí nội công trị thương cho hắn từ lâu rồi. Đào Căng Tiên cũng nói Người này còn phải đặt nói tâm kinh của hắn bị thương. Rõ ràng là phế kinh của hắn không ổn. Nếu không được ta dùng chân khí đã thông các nguyệt ở phế kinh thì làm sao hắn sống được cho đến ngày hôm nay. Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, mỗi người cũng nhao nhao lên, lão nào cũng tự khoe mình có công lớn. Bình Nhất Chỉ đột nhiên quát lớn. "Thôi lầm, thôi lầm. Đào Căng Tiên tức giận nói. Hừm, người thúi hay là năm huynh đệ của ta thúi? Bình Nhất Chỉ nói. "Dĩ nhiên là các huynh đệ người thúi. Trong cơ thể của lãnh hồ huynh đệ, có hai luồng chân khí, tương đối mạnh, dường như là, của bất giới hòa thượng đã truyền vào, còn sau luồng chân khí yếu ớt chắc là của sao tình đại nguồn ngốc các người đó. vợ chồng nhạc bất quần nhìn nhau thầm nghĩ bình nhất chỉ quả là một thần y. lão vừa chẩn mạch thì đã hiểu ra trong người lệnh hồ sung có tám luồng chân khí khác nhau cũng chưa lấy làm lạ. là ở chỗ lão lại nói đúng được lai lịch của các luồng chân khí, biết được trong đó có hai luồng là của bất giới hòa thượng. đào cán tiên tức giận nói: Hừ. Tại sao chân khí của sáu người bọn ta yếu ớt, còn của bất giới hòa thượng đầu trọc thì mạnh hơn? Rõ ràng bọn ta mạnh hơn, còn lão trọc yếu hơn. Bình nhất chỉ cười nhạt nói: <cười> Người nói mà không biết thẹn. hay luồng chân khí của lão đã đè bẹp sao luồng chân khí của các người? Chẳng lẽ các người dám xưng là mạnh hơn? Tên bất giới hòa thượng ngu ngốc. Ý coi gió cũng cao cường, nhưng lại không có chút kiến thức nào. Mẹ kiếp nó, đồ ngu ngốc. Đào Hoa Tiên đưa ngón tay ra, y giả bộ chẩn mạch tay phải của lệnh hồ sung, nói Theo ta biết, chân khí của đạo cốc lục tiên chúng ta đã trấn áp chân khí của bất giới hòa thượng, khiến lão không có cách nào nhúc. Rồi bỗng, lão thét lên một tiếng, ngón tay của lão giống như bị cắn một cái. Dội rụt về, la lên. ui chà, mẹ kiếp nè. Bình nhất chỉ cười ha hả, vô cùng đắc ý. Mọi người đều biết, lão đã dùng nội công thượng thừa, mượn thân thể của lệnh hồ sung, truyền nội lực giàu mãnh liệt, làm chấn động ngón tay của Đào Hoa Tiên. Bình nhất chỉ cười, rồi nghiêm sắc mặt, nói. Các người ngồi trong khoan thuyền đợi ta, không được lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói. Ta là ta, ngươi là ngươi. Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi chứ? Bình Nhất Chỉ nói. Các người đã lập lời thề rồi, phải giết một người cho ta. Có đúng không? Đào Chi Tiên nói. Đúng vậy. Bọn ta chỉ hứa, đi giết một người, chứ không có nói, phải nghe lời của ngươi. Bình Nhất Chỉ nói. Nghe hay không là tùy các người. Nhưng nếu ta bảo các người đi giết tên Đào Thực Tiên... Trong bọn đào cốc lục tiên, thì các người tính sao Đào cốc ngủ tiên cùng la lớn. <cười> Có lý nào lại như vậy? Ngươi vừa mới cứu sống hắn. Sao lại bảo bọn ta đi giết hắn chứ? Bình nhất chỉ nói. Năm người các người đã thề với tao như thế nào? Đào căng tiên nói. Bọn ta sẽ làm đúng yêu cầu của người. Nếu người cứu sống được lục đại của bọn ta, thì ngươi bảo bọn ta đi giết một người, bất luận người đó là ai. Bọn ta cũng không được từ chối. Bình Nhất Chỉ nói. Đúng vậy. ta cứu sống lục đệ của các người chưa? Đào Hoa Tiên đáp. cứu sống rồi. Bình Nhất Chỉ hỏi. Đào Thực Tiên có phải là người hay không? Đào Diệp Tiên nói. <cười> Đương nhiên là người. Chẳng lẽ là quỷ hay là sao? Bình Nhất Chỉ nói. Hay lắm. Ta bảo các người đi giết một người. Người đó tên là Đào Thực Tiên. đào cốc ngủ tiên ngơ ngác nhìn nhau cảm thấy chuyện này ngoài rất tưởng tượng nhưng cũng khó mà từ chối được bình nhất chị nói nếu các người không muốn đi giết đào thử tiên thì ta cũng châm trước cho nhưng các người có biết nghe lời của ta hay không ta bảo các người vào quan thuyền ngồi ngoan ngoãn không ai được nao động bọn đào cốc ngủ tiên đều tịch ngoài Lần lượt vào khoang thuyền ngồi nghiêm trang Hai tay để lên gối Không dám nói năng Cũng không dám nhúc nhích Trông rất hoạt kê Lệnh Hồ Xuân nói Bình tiền bối Giảng bối nghe tiền bối trị bệnh cứu mạng cho ai đó Thì đều phải nghe Theo nguyên tắc Sau khi cứu xong Thì người đó phải đi giết một người Để bù vào cho tiền bối Bình nhất chỉ nói Đúng là có quy tắc này Lệnh hồ sung lại nói Giảng bối không muốn giết người Cho nên tiền bối Cũng đừng trị thương cho giảng bối nữa Bình nhất chỉ nghe hắn nói như vậy Ồ lên một tiếng Lại chăm chú nhìn lên hồ sung Từ đầu đến chân một lượt Giống như lão đang quan sát Một vật gì cổ quái Một lúc lâu Lão mới nói Một Là bên của huynh đại rất là năng Ta trị không khỏi Hai là Dù có trị khỏi Thì sẽ có người đồng ý giết Không cần huynh đê phải ra tay Từ lúc thấy nhạc linh sang Thay lòng đổi dạ Lệnh hồ sung cảm thấy không còn hứng thú sống nữa Nhưng khi gặp vị danh y Có thể cải tử hoàng sinh này Quyết đoán bệnh của mình Không có cách nào chữa trị khỏi Chàng bất giác chạnh lòng Vợ chồng nhạc bất quần Đưa mắt nhìn nhau Thầm nghĩ Người nào mà quay phong mời được sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến tận nơi chấn mạch cho bệnh nhân. Người này có giao tình gì với Xuân Nhi? Bình Nhất Chỉ lại nói, Lênh hồ huynh Đệ, trong cơ thể của huynh Đệ có tam luồng chân khí dị chủng. Trục không ra mà qua thành cũng không được. gian xuân cũng không mà đè cũng không xong. Thật là nan giải. Ta nhận lời quý thác của người trị bệnh cho huynh đệ. Không phải, ta không thận lực, mà vì bệnh của huynh đệ thực sự có liên quan đến trần khí, không thể dùng kim châm cứu, dùng thuốc men để tạo công hiệu. Ta làm nghề y, xưa này chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này. Ta không làm gì được, thật là vô cùng hô thẹn Lão lấy từ trong túi ra một cái lọ sứ, đổ ra 10 viên thuốc màu đỏ, rồi nói mười viên trân tầm ly khi hoàng này bao gồm nhiều dược liệu quý giá chi luyện không phải dễ cứ mười ngày huynh đệ uống một viên thì có thể kéo dài mang sống thêm được một trăm ngày lệnh hồ sung đưa hai tay nhận lấy rồi nói đa tạ tiền bối bình nhất chỉ quay người định lên bờ bỗng lão lại nói Trong lò còn hai viên, ta tặng luôn cho Quỳnh Đệ đó. Lệnh Hồ sung không nhận, nói Những viên thuốc này có công hiệu kỳ diệu, tiền bối hãy giữ lại để cứu người. Dạng bối sống thêm mươi ngày nữa cũng chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Bình Nhất Vĩ ngoẹo đầu nhìn Lệnh Hồ sung rồi nói ừ? Chẳng quan tâm đến sự sinh tử là tính cách của Bậc Đại Trưởng Phu. Chẳng trách, ôi đáng tiệt, hồ thèn. Lão lắc đầu mấy cái, rồi giọt lên bờ, bước nhanh. Lão đến thì đến, đi thì đi, coi chưởng môn phái hoa sơn nhạc bất quần chẳng ra gì. Nhạc bất quần rất tức giận, chỉ vì ngại trong khoang thuyền còn có năm tên ôn thần chết toi đang ngồi. Nếu lão động thủ thì sẽ gặp những chướng ngại. Bọn ngũ tiên ngồi không nhúc nhích, Mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực giống như những vị lão tăng nhập định. Nếu lão bảo lấy thuyền khởi hành thì phải đem năm tên ôn thần này cùng đi. Còn nếu không khởi hành thì không biết năm tên này ngồi lì cho đến bao giờ. Cũng không biết chúng có sinh sự để báo thù nhạc phu nhân đã đâm một kiếm làm bị thương đào thực tiên hay là không. Bọn lão đức nặc nhạc linh sang đều tận mắt thấy cảnh bọn chúng. Xé xác thành bất ưu Nghĩ lại vẫn còn chưa hết sợ Mọi người nhìn nhau Không ai dám liếc bọn ngũ tiên Lệnh hồ sung đi vào khoang thuyền Hỏi Trời ơi Các ngươi còn ở đây làm gì Đào căng tiên nói <cười> Bọn ta ngoan ngoãn ngồi đây Chẳng làm gì hết Lệnh hồ sung nói Bọn ta sắp khởi hành rồi Mời các vị lên bờ cho Đào cán tiên nói bình nhất chỉ bảo bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi ở trong thuyền không được nói năng cử động nếu không lão sẽ bắt bọn ta đi giết lục đây vì vậy bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi đây không nói năng lộn xộn lên hồ sung không nhịn được cười nói <cười> bình đại phu đã lên bờ lâu rồi các vị có thể nói năng hành động lộn xộn được rồi đào hoa tiên lắc đầu nói không được lỡ lão nhìn thấy bọn ta nói năng hành động lộn xộn Thì đại sự hừ rau. Bỗng nghe trên bờ có tiếng người oan oan la lên Năm tên người không giống người quỷ không ra quỷ đang ở đâu Đào Cáng Tiên nói Hình như có ai đang gọi bọn ta Đào Cáng Tiên nói Đâu phải gọi bọn ta Vì sao bọn ta là người không giống người quỷ không ra quỷ chứ Người trên bờ lại gọi Ở đây còn có một tên người không giống người quỷ không ra quỷ vừa được bình đại phu trị thương cho. Các người có cần hắn không? Nếu các người không cần, thì ta ném hắn xuống sông quan hà, làm mồi cho tôm cá vậy. Đầu khúc ngũ tiên vừa nghe xong, hô lên một tiếng, cả năm lão từ trong khoang thuyền nhảy giọt lên bờ. Chỉ thấy, mụ phụ nữ trung niên đã giúp bình nhất chỉ khâu vết thương đứng đó. Tay trái đưa ngang ra, cầm một cái cán. Đào thực tiên đang nằm trên cán. gương mặt mụ nhợt nhạt, Nhưng khí lực rất mạnh mẽ Một tay cầm cái cán Cộng với đạo thực tiên nặng khoảng trăm cân Mà thế vẫn bình thường Đào căn tiên nói Đương nhiên là cần Sao lại không cần được chứ Đào cán tiên nói Tại sao mù giam bảo bọn ta là người không giống người Quỷ ông ra quỷ chứ Đào thực tiên nằm trên cán Cũng hả miệng nói Nhìn tướng mạo của người Thì mới đúng là người không ra người quỷ ông ra quỷ Thì ra đào thực tiên đã được bình nhất chỉ khâu lại vết mổ, uống linh đăng dịu dược, rồi đập một cái mạnh lên nguyệt bách hội, truyền chân khí vào. Lão lập tức đứng dậy ra đi. nhưng vì mất máu quá nhiều, đi không được bao xa, thì lại ngất xỉu. Mụ phụ nữ trung niên này phải khiêng lão đi. Tuy lão bị trọng thương, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, bèn tranh cãi với người phụ nữ dài câu. Mụ phụ nữ lạnh lùng nói, Các người có biết bình sanh, bình đại phu sợ nhất là cái gì không? Đào cốc lục tiên cùng nói. Không biết, lão sợ cái gì vậy? Mụ phụ nữ nói. Lão sợ vợ nhất. Đào cốc lục tiên cười ha hả cùng nói. <cười> vậy lão là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mà lại sợ vợ. <cười> Thật là đáng buồn cười. Mụ phụ nữ lại lạnh lùng nói. có gì mà buồn cười? ta chính là vợ của lão đây. đào cúc lục tiên lập tức im bặt. mụ phụ nữ nói: ta dặn bảo điều gì lão không dám trái lời. ta muốn giết người nào lão phải sai các người đi giết đó. đào cúc lục tiên cùng đáp: dạ dạ dạ dạ. không biết phụ nhân muốn giết ai vậy. mụ phụ nữ đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, nhìn từ nhà bức quần cho tới nhà phu nhân, rồi từ nhà phu nhân cho đến nhà linh sản. Lần lượt biết qua từng tên đệ tử phái qua sơn Mỗi người bị mụ nhìn đều sợ đến rợn tóc ghế Người nào cũng biết Chỉ cần con mụ xấu xí này chỉ vào ai Thì bọn ngũ tiên lập tức xé xác người đó Dù là cao thủ như nhà bất quần Cũng khó tránh khỏi thủ đoạn của ngũ quái Ánh mắt của mụ chuyển qua Nhìn lên mặt bọn đầu cốc lục tiên Trống ngược của sáu lão này đập loạn xạ. mụ hô lên một tiếng, đạo cốc lục tiên cùng đáp. Dạ dạ. Mụ lại hừ lên một tiếng, đạo cốc lục tiên lại cùng đáp. Dạ dạ. Mụ nói: Ta chưa nghĩ ra người cần phải giết, nhưng mà bình đại phu nói trong thuyền này có vị lệnh hồ công tử mà đại phu vô cùng kính trọng, các người phải hầu hạ công tử thật đàng hoàng cho đến ngày công tử qua đời mới thôi. Công tử sai bảo điều gì? Các người phải nghe theo cái đó Không được trái lời Đào cốc lục tiên cho mày hỏi Hầu hạ hẳn, Cho đến chết mới thôi ừ Bình phu nhân nói Đúng như vậy Phải hầu hạ cho đến chết mới thôi Nhưng mà tính mạng của công tử Không còn quá 100 ngày Trong 100 ngày này á, Các người phải nghe theo lời công tử sai bảo. Đào cốc lục tiên Nghe nói lệnh hồ xuân Sống không quá 100 ngày nữa Thì mừng rỡ nói Hầu hạ hắn, một trăm ngày thì đâu có khó gì Lệnh hồ sung nói Bình tiền bối có hảo ý, dặn bối cảm kích vô cùng Nhưng dặn bối không dám phiền lục dị đào quynh phải chiếu cốt Xin các vị lên bờ, dặn bối cáo từ đây vẻ mặt bình phu nhân vẫn lạnh lùng Không hề biểu hiện một chút mừng giận nào Mụ lại nói Bình Đại Phu nói nội thương của lệnh hồ công tử là do sáu tình ngu ngốc này gây ra. Không những làm cho công tử mất mạng mà còn khiến cho Bình Đại Phu không có cách gì chữa trị được. Làm cho Đại Phu mất mặt vì không làm tròn lời quỷ thác của người ta. Phải phạt tội thật nặng sáu tình ngu ngốc này mới được. Bình Đại Phu muốn chúng thực hiện đúng lời thề giết một tên trong bọn chúng. Nhưng mà bây giờ lại giảm tội cho Bảo chúng là phải đi hầu hạ lệnh hồ công tử mụ ngừng một lúc Rồi lại nói tiếp Nếu sáu tên ngu ngốc này không nghe lời của lệnh hồ công tử Mà để cho Bình Đại Phu biết được á Đại Phu sẽ lấy mạng liền Một tên trong bọn chúng Đào qua Tiên nói Thương thế của lệnh hồ sung Là do bọn ta gây ra Bọn ta hầu hạ lệnh hồ sung Thì cũng rất hợp lệ Cái đó gọi là Đại trưởng Phu ẩn quán phận mình Đào Chi Tiên nói là bạc nam tử hán á thì vì bằng hữu mà bị chết đầm chết chém cũng không có từ huống chi chỉ chăm sóc thường thế cho lĩnh hồ huynh đệ đào thực tiên nói thường thế của ta cũng cần người chăm sóc ta chăm sóc lệnh hồ huynh đệ lệnh hồ huynh đệ chăm sóc cho ta như vậy là huệ đào cán tiên nói huống chi chỉ hầu hạ có 100 ngày thời gian ngắn ngủng đào căng tiên vỗ đùi nói Cổ nhân, nghe bằng ngũ gặp quăng nạn Vì nghĩa, dướt ngàn giấm mà đến Bọn ta trên đường á gặp chuyện bớt bệnh Thì rút đào tương trợ Bình phu nhân, nguyết lão một cái Rồi bỏ đi Đào chi tiên và đào cán tiên khiêng cán nhảy xuống thuyền Bọn đào căng tiên nhảy theo Gọi Nhổ sao, nhổ sao Lệnh hồ sung thấy tình thế này phải để cả sáu lão cùng đi bèn nói lúc vị đào huynh các vị muốn đồng hành với ta thì cũng không có sao nhưng ta dặn các vị đối với sư phụ và sư mẫu ta phải cung kính lễ phép nếu các vị không nghe thì ta không cho các vị theo hầu hạ nữa đâu đào diệp tiên nói đào công lục tiên vốn là những người quần tử văn nhã thiên hạ đều biết đừng nói là sư phụ sư mẫu của lãnh hồ huynh mà đến Đồ tứ đồ tôn của lệnh hồ huynh Thì bọn ta cũng lấy phép kính trọng Lệnh hồ sung nghe lão tự xưng Là quân tử văn nhã Thì không nhịn được cười Nói với nhạc bất quần Sư phụ Sáu vị đào huynh Muốn cùng ngồi thuyền theo chúng ta về hướng đông Ý sư phụ như thế nào? nhạc bất quần nghĩ thầm sao lão này Đã không làm khó dễ phải qua sườn Tùy để chúng đi cùng thuyền thì không khỏi cạnh cánh trong lòng. Nhưng cũng không đuổi chúng lên bờ được. May mà gió công của chúng tuy cao cường nhưng tầm ý lại điên điên khùng khùng. Nếu dùng trí thì không hẳn là không đối phó được. Lão gật đầu nói. Được, bọn chúng muốn ngồi thuyền thì cũng không sao. Nhưng tính ta thích yên tĩnh, không muốn nghe bọn chúng cãi lộn quyên thuyền. Đào cán tiên nói. Nhạc tiên sinh nói vậy là sai rồi, người ta sinh ra ở đời á có cái miệng để làm cái gì, ngoài việc ăn cơm ra, cái miệng là để nói chuyện, tại sao có đến hai cái tai, tự nhiên là để nghe người ta nói. Tiên sinh thích yên lặng, tức là đã cô phụ hảo ý của ông trời tạo cho tiên sinh một cái miệng, hai cái tai rồi. Nhạc bất quần biết chỉ cần nói với lão một tiếng, thì năm cái miệng của năm anh em lão sẽ tham chiến ngay. không biết phải nói đến khi nào mới thôi. Đánh lộn thì đánh không lại bọn chúng, mà cái lộn cũng không thắng được bọn chúng. Lão mỉm cười nói, Thuyền gia, khởi hành. Đào diệp tiên lại nói, <cười> Nhạc tiên sinh, tiên sinh muốn nhà thuyền nhốm sao, phải mở miệng lên tiếng Nếu tính tiên sinh, thật sự muốn yên tĩnh, thì chỉ nên dùng tay ra hiệu cho nhà thuyền mới phải chứ. Đào cán tiên nói, Nhà thuyền á, ở phía sau đuôi thuyền Nhà tiên sinh, đứng ở trong khoang thuyền dấu có ra hiệu, thì nhà thuyền cũng không có thấy Chỉ uống công mà thôi Đào căng tiên, nói Chẳng lẽ tiên sinh, không thể bước ra sau thuyền Ra hiệu được hay sao Đào qua tiên, cũng nói Nếu nhà thuyền Mà không hiểu cái ra hiệu gấu xạo của tiên sinh Hiểu lầm, à, thành à, Ra là lất thuyền Thì là hỏng bét Trong lúc đào cốc lục tiên tranh luận thì nhà thuyền đã nhổ sào khởi hành vợ chồng nhà bất quần không hẹn mà cùng lấy nhìn lệnh hồ xuân rồi biết nhìn đào cốc lục tiên cả hai cùng nghĩ đến một chuyện bình nhất chỉ nói đã nhận lời quỹ thác của người ta đến trị bệnh cho xuân nhi qua lời nói của lão thì người quỷ thác này có địa vị rất cao trong võ lâm đến nỗi tuyền lão coi thường môn phái hoa sơn không ra gì Nhưng đối với đồ đệ của phái Hoa Sơn Thì Lão lại rất kính trọng lễ phép Ai đã quỷ thác Lão trị bệnh cho sung nhi? Lão đã chửi bất giới hòa thượng là tổ mẹ Lão già ngu Thì người quỷ thác không phải là bất giới hòa thượng rồi Nếu trước đây Vợ chồng nhà bất quần đã gọi lệnh hồ sung đến Hỏi cho tường tận Thì bây giờ giữa sư đồ đã phát sinh nhiều ngăn cách Hai người đều biết Đây không phải là lúc hỏi lệnh hồ sung Nhà phu nhân nghĩ đến sát nhân danh y bình nhất chỉ Cũng không trị được thương thế cho lệnh hồ sung Nói hắn chỉ còn sống khoảng 100 ngày Lòng bà đau xót, bất giác rơi lệ Thuận bườm xuôi gió, con thuyền đi rất nhanh Chiều hôm ấy đã đậu lại không xa phủ khai phong bao nhiêu Nhà thuyền làm cơm, mọi người định ăn bỗng nghe trên bờ có tiếng người hỏi chứ vậy anh hùng phái qua sơn có đi trên thuyền này hay không nhạc bức quần chưa kịp đáp thì đào chi tiên đã lẹ miệng gian vào nói đào cúc lục tiền à, và chi vị anh hùng phái qua sơn đều ở trên thuyền có chuyện gì vậy người đó vui mừng reo lên hay quá bọn tại hạ đã chờ ở đây một ngày một đêm nào được cá ra đây mười mấy tên đại hán Phân thành hai hàng từ trong rạp tranh bên bờ đi ra. Mỗi người đều bưng một cái hộp gỗ sơn đỏ. Một hán tử tay không, mình mặc áo lam, đi đến trước thuyền khom người nói. Tệ chủ, nhận được tình lệnh hồ thiếu hiệp, thân thể khém an, nên rất lo lắng. Đáng lẽ người thân hành đến thăm, nhưng vì về không kịp nên nhờ. Bộ câu truyền thư ra lệnh cho bọn tiểu nhân đến kính dân một ít lễ mọn Xin lệnh hồ thiếu hiệp nhận cho Bọn đại hán đi đến đầu thuyền Đặt xuống hơn 10 cái hộp Lệnh hồ sung ngạc nhiên hỏi Quý chủ nhân không biết là vị nào Ban cho nhiều như vậy Lệnh hồ sung này hổ thẹn không dám nhận Hán tử nói Lệnh hồ thiếu hiệp phúc trạch thâm hậu Nhất định có ngày hồi phục sức khỏe Xin tiểu hiệp bảo trọng." Hắn nói xong, Cuối người hành lễ rồi dẫn bọn đại hán ra đi. Lệnh Hồ Xung nói: "Không biết ai đã tặng quà cho ta, thật là lạ lùng." Đào Cốc Lục Tiên nhịn không nổi nữa, cùng nói: "Mở ra mà xem đã." Cả năm lão tranh nhau mở nắp, thấy trong hộp đựng toàn thức ăn điểm tâm, có gà xé thơm phức, là mùi nhậu, lại có cả nhân sâm, lộc nhung, yến sào, và đủ loại dược liệu quý giá để tẩm bổ. hộp sau cùng đựng đầy những thoải vàng, rõ ràng là để cho lệnh hồ sung tiêu xài trên đường đi. nói là lễ mọn, nhưng giá trị số quà thực sự không nhỏ. Đào cốc ngủ tiên thấy kẹo mứt trái cây liền bốc ngay cho vào miệng khen. ngọt lắm, ngon lắm. Lệnh hồ sung xem một lượt mười mấy cái hộp, không có tư từ. từ hay tên tuổi gì, cũng không có dấu hiệu riêng, nên không hiểu được người tăng lễ vật là ai. Hắn quay sang nhà bất quần, nói, Sư phụ, đệ tử nghĩ không ra chuyện này. Người tăng lễ vật không có ác ý, cũng không phải là để đùa giỡn. lên hồ sung nói xong, bưng hợp điểm tâm mời sư phụ sư nương trước, rồi lại phân phát cho các sư đệ, sư muội Nhạc bất quần thấy đào gốc lục tiên ăn bánh trái, không có chút gì khác thường. Lão biết là không có độc dược. Lão hỏi lệnh hồ sung. Bằng hữu giang hồ của người, có ai ở đây? Lệnh hồ sung trầm ngâm một lúc, lắc đầu, nói. Dạ, không có. Bỗng nghe có tiếng gió ngựa chạy lại, tám kỵ mã chạy theo bờ sông, rồi tiếng người gọi. Lệnh hồ tiếu hiệp phái qua sơn, có ở đây không? đao cốc lục tiên vui mừng lại lớn tiếng đáp có ở đây có ở đây có thứ gì ngon đem tặng hả người đó nói lớn bàn chủ tệ bang hay tin lãnh hộ thiếu hiệp đến khai phòng lại nghe nói thiếu hiệp rất thích uống rượu nên sai bọn tiểu nhân đem 16 sáu hũ rượu ngon cất đã lâu năm vượt ngàn dặm tới đây xin lãnh hồ thiếu hiệp nhận cho tám kỵ mã chạy đến gần quả nhiên bên yên mỗi con ngựa đều có hai hũ rượu Trên các hữu rượu có chữ đề cực phẩm cống tử tam oa lương phần, thiệu hưng trạng nguyên hồng. 16 hữu rượu dường như không giống nhau. Lệnh Hồ Xuân thấy nhiều rượu ngon, mừng hơn được tặng các thứ khác. Vội chạy tới đầu thuyền, cung tay nói. Xin tha thứ cho tại hạ mắt kém, không biết quý ban là ban nào. huynh đài tôn tính đại danh là gì? Hán tử cười nói. Bàn chủ tệ bàn dặn đi dặn lại không được đề cập đến tên tệ bàn trước lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Bàn chủ lão nhân già nói, một chút lễ mọn này thật qua nhỏ, mà xưng tên tệ bàn ra thì chẳng có hay ho gì. Rồi gã giấy tay, các kỵ mã xuống ngựa, bưng 16 giò rượu đặt lên đầu thuyền. Nhạc bức quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú, nhìn tám tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất mau lẹ Mỗi tay xách một hũ rượu, nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. Tám hán tử võ công không tuyệt luân hiển nhiên không cùng một môn phái, nhưng cùng một ban hội thì đúng rồi. Tám gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, không lưng trước lệnh hồ sung, hành lễ, rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh hồ sung cười nói, Sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai giỡn chơi với đệ tử đem tặng nhiều rượu thế này. Nhạc bất quần nói. Chẳng lẽ là điện bao quan hay là bất giới hòa thượng? Lệnh hồ sung nói. Đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Nè, đào cốc lục tiên, các vị có uống rượu ngon không? Đào cốc lục tiên cười nói ngay. Uống chứ, uống chứ, có lý nào lại không uống? Đào căng tiên và đào cán tiên ôm hai hữu rượu đến, giơ tay đập bể chỗ keo niêm phong. rồi rót là bát, mùi thơm sông lên ngào ngạt, sáu lão chẳng thèm mời lệnh hồ xuân, bưng bát uống ưng ực. lệnh hồ xuân rót đầy một bát, bưng đến trước mặt nhạc bất quần nói: sư phụ mời sư phụ nếm thử, rượu này thật ngon. nhạc bất quần hơi chau mày, ừ một tiếng, lao đức nặc nói: sư phụ hãy đề phòng người có ác tâm, rượu này á không biết do ai đem tặng. Làm sao biết, trong rượu không có độc. Nhà quốc quần gật đầu, nói. Xuân nhì, cẩn thận một chút vẫn hơn. lãnh hồ Xuân vừa ngửi được mùi rượu ngon, không nhịn được nữa. Hắn cười nói. <cười> Đệ tử, không còn sống bao lâu, dù trong rượu có độc hay không, cũng không đáng quan tâm. Hắn nói xong, bưng bát rượu lên uống cạn sạch, rồi khen. Rượu ngon, <cười> rượu ngon quá. Bỗng nghe trên bờ cũng có tiếng người khen Rượu ngon, rượu ngon quá Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn về hướng ấy Thấy dưới gốc liễu có một thư sinh áo quần lam lũ Tay phe phẩy cây quạt rách ngẩng đầu cố sức ngửi mùi rượu từ trong thuyền phát ra Nói Quả nhiên, đúng là rượu ngon Lệnh hồ sung cười nói huynh đại, cho nếm thử, sao đã biết rượu ngon Thư Sinh nói: "Tại hạ chỉ cần ngới mùi rượu đã biết đây là Tam Oa Đầu phần tửu đã cất 62 năm, không phải là rượu ngon sao?" Lãnh Hồ Sung đã được lục rút ông tận tâm chỉ điểm, hiểu biết về rượu cũng khá nhiều. Lãnh Hồ Sung đã biết đây là Tam Oa Đầu phần tửu cất khoảng 62 năm, nhưng để phân biệt được đúng 62 năm là điều rất khó. Hắn liệu đoán gã thư sinh này chắc là khoa trường khoát lát. Bèn cười nói. Nếu huynh đại không chê thì xin mời xuống đây uống mấy bát được không? Thư sinh lắc đầu nói. Tồn gia và tại hạ chưa hề quen nhau. Tình cờ gặp gỡ vừa nghe hương rượu thì đã làm phiền rồi. Sao còn dám uống rượu ngon nữa? Cái đó dạng lần không được. lãnh hồ sung cười nói. tứ hải gia huynh đệ. Nghe quân Đài nói, Tại hạ biết quân Đài là vị tiền bối trong tử quốc. Đang muốn thỉnh giáo đây, xin mời huynh Đài xuống thuyền, không nên khách khí. Thư sinh thông thả bước xuống thuyền, xá dài rồi nói, Giảng sinh họ tổ. Năm xưa, tổ địch nghe tiếng gà gáy, thì thức dậy mua kiếm. Lão nhân già chính là thủy tổ của Giảng sinh. giáng sinh có hai tên là Thiên Thu và Thiên Thu Giả. Có nghĩa là Bách tuế thiên thu Xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài là gì lãnh hồ sung đáp Tại hạ họ lãnh hồ Tên sung Tổ thiên thu lại nói Cái này đã hay Mà tên lại càng hay hơn Đáp vừa nói Vừa nhảy lên giáng đi lên thuyền Lãnh hồ sung mỉm cười Thầm nghĩ Ta mời ngươi uống rượu Thì cái gì cũng hay hết Hắn rót một bát rượu mời Tổ Thiên Thu rồi nói Mời huynh Đại uống rượu. Tổ Thiên Thu khoảng năm chục tuổi, da mặt khô vàng, hai mắt vô tần, mũi tẹt, dưới cầm lưa thưa mấy cọng râu, quần áo đầy dầu mỡ, mười đầu ngón tay đều dơ bẩn đen đúa, thân hình gã gầy đét nhưng cái bụng thì rất to. Tổ Thiên Thu thấy lệnh hồ xuân đưa bát rượu đến, gã không đón lấy, nói <cười> Lệnh hồ huynh, có rượu ngon, nhưng không có chén tốt, thật là đáng tiếc. Lệnh hồ sung nói, Trên đường đi du ngoạn, chỉ có bác thô chén sành mời tổ tiên sinh dùng tạm. Tổ thiên thu lắc đầu nói, Không được, không được. Lệnh hồ huynh đệ, dùng chén uống rượu sơ sài như vậy là chưa hiểu được cái cao siêu trong tử đạo. Muốn uống rượu, phải nghiên cứu về chén uống rượu. Rượu nào... Thì dùng chén đó Uống phần tựu Phải dùng chén ngọc uyển Đời đường có câu thơ Ngọc uyển thành lai hổ phách hoàng Tức là chén ngọc long lanh Màu hổ phách Thì có thể thấy được Chén ngọc có thể tăng thêm màu sắc cho rượu linh Hồ Xung nói Đúng vậy Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác Nói Đây là rượu trắng quang ngoại vị rượu rất ngon, nhưng đáng tiếc không đủ thơm. Hay nhất là dùng chén tê giác để uống. Như vậy, vị rượu mới thuần khiết không chê vào đâu được. Nên nhớ rằng, Ngọc Uyển làm tăng thêm sắc rượu, chén tê giác làm tăng thêm hương rượu. Cổ nhân đã thử qua, không phỉnh gạt bọn ta chút nào. Ở Lạc Dương... Lệnh Hồ Xuân đã được nghe Lục Trúc Ông đàm luận giảng giải về phương pháp cất rượu, làm rượu, rồi định hương vị, lai lịch rượu ngon trong thiên hạ. Mười phần, hắn đã hiểu được tám chín, nhưng đối với chung uống rượu thì hắn lại không biết gì. Bây giờ nghe Tổ Thiên Thu giảng giải, hắn cảm thấy hiểu ra. Tổ Thiên Thu nói tiếp, Nếu uống rượu bồ đào thì đương nhiên phải dùng chén giả hoàng" Cổ nhân có câu thờ Bồ đào mỹ tửu giả quan bôi Dục ẩm thì bà Mã thượng thôi Tức là Bồ đào uống chén giả quan Muốn say trên ngựa Tiên đàn dục đi Nên biết rằng Bồ đào mỹ tửu có màu đỏ thâm Bọn tu mi nam tử Chúng ta uống vào Thì chưa đủ hào khí Khi bồ đào mỹ tử được rót vào chén giả quan màu rượu chẳng khác nào màu mau tươi uống rượu cũng giống như uống mau. nhạc vũ mục có bài từ viết Tráng chi cư sàn hồ lỗ nhục tiêu đàm khát ẩm hùng nô quyết nghĩa là hứng chi ăn luôn thịt lỗ hồ nói cười khang uống mao hùng nô ha không hùng tráng hay sao Lệnh hồ sung, gật đầu lia lịa. Hắn ít đọc sách, nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng thơ từ, về văn nghĩa thì không rành lắm. Nhưng câu, tiếu đàm khác ẩm hung nô huyết đúng là hào khí ngất trời, khiến lòng hắn khoan khoái. Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác, lại nói, Còn như, cao lương Mỹ tửu này, là loại rượu nhất. Thời vua Vũ Nhà Hạ, nghi địch làm rượu vua vua vũ thì uống thấy ngon đó chính là cao lương tửu lệnh hồ huynh nhãn quan người đời nông cạn chỉ biết vua vũ giỏi về trị thủy tạo phúc cho hậu thế nhưng không biết được vua vũ trị thủy như thế nào công lao lớn nhất của vua vũ là gì lệnh hồ huynh có biết không cả lệnh hồ xung và đào cốc lục tiên cùng đáp làm ra rượu Tổ Thiên Thu nói, <cười> Tuyệt diệu! Cả tám người cùng cười ha hả. Tổ Thiên Thu lại nói, Ôn thư cào lường Mỹ Tửu này, Nên dùng chén thanh đồng tước. Thời xưa đã có dạy như vậy. Còn nếu uống rượu gạo, Thì phải cất rượu bằng gạo ngon. Rượu tuy có ngon, Nhưng mất vị ngọt, Khiến rượu nhạt đi. Nên phải dùng bát to để uống, Mới thể hiện được khí phách của người uống. Lệnh Hồ Xuân nói, Tại Hạ là người quê mùa hữu lậu, Không hiểu tính năng của rượu, Và chén bát uống rượu. Không ngờ, Lại có nhiều điều cần học hỏi như vậy. Tổ Thiên Thu dỗ vào một hữu rượu, Có đề chữ Bách Thảo Mỹ Tử, Nói, Thư Bách Thảo Mỹ Tử, Phải tìm cho đủ một trăm loại, hoa thơm có lạ, Ngâm vào trong rượu, cho nên rượu mới có mùi rất thơm như ta đi chơi ngoài nội cỏ khiến cho người chưa uống đã sai uống bách thảo mỹ tửu phải dùng chén cổ đàn cây cổ đàn sống trăm năm mới đẽo được thành chén uống bách thảo mỹ tửu trong chén cổ đàn thì hương thơm tăng lên bôi phần lãnh hồ sung lại nói thật khó tìm được cây cổ đàn một trăm năm Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt, nói Lênh hồ huynh đệ nói sai rồi Bách niên Mỹ Tửu còn khó tìm hơn bách niên cổ đàn Lênh hồ huynh đệ nghĩ xem Cây cổ đàn một trăm năm có thể tìm được Ở vùng Quang sơn giá lĩnh Nhưng bách niên Mỹ tử thì ai ai cũng muốn uống Mà uống rồi thì hết Một chén cổ đàn dù được uống Một ngàn một vạn lần Vẫn còn nguyên si là chén cổ đằng Lệnh hồ sung nói ha, ha Đúng quá Tài hạ không hiểu Mong tiên sinh chỉ giáo cho Nhạc bất quần dẫn lắng tai Nghe tổ thiên thu nói Ngôn từ tuy khoa trương Nhưng không phải là không có đạo lý Lão thấy bọn đào chi tiên Đào cán tiên Bưng hũ bách thảo mỹ tử Đổ ra tràn lăng Không cần biết là rượu quý hiếm gì cả Tuy nhạc bất quần chưa nếm rượu Như nghe mùi rượu bay lên thơm ngát, Thì lão biết là thứ rượu hảo hạng Mà bọn lục tiên đem dung giải như vậy, Thật là uổng phí. Tổ tiên thu lại nói, Uông rượu thiếu hưng trạng nguyên hồng, Phải dùng chén dương chi bạch ngọc, Hay nhất là chén của đời Bắc Tông. Chén đời Nam Tông, Thì dùng tạm được, Nhưng đã có khí tượng suy bại, Còn dùng chén đời nguyên, Thì không tránh khỏi sự thô tục còn hữu lê hoa tửu này thì sao phải dùng chén phỉ thuy. một tửu quán ở hàng châu có đề câu thơ của bạch lạc thiên trong bài xuân vọng rằng thanh kỳ cổ tửu sấn lê hoa nghĩa là cờ xanh thêm sắc rượu hồng hoa lê lên hồ huynh nghĩ xem tửu quán ở hàng châu ban lê hoa tửu có treo lá cờ xanh hình giọt nước xanh biết Ánh vào Lê Hoa Tửu cho thêm giá quyền ảo. Uống Lê Hoa Tửu phải dùng chén phỉ thúy là vậy. Còn uống Ngọc Lộ Tửu đương nhiên phải dùng chén lưu ly. Ngọc Lộ Tửu suối bọt như những hạt châu ly ti. Dùng chén trong suốt mà uống thì không chê vào đâu được. bỗng nghe giọng của một thiếu nữ nói. Tue, tue, tue, là ba qua con chích chòe. Người vừa nói chính là Nhạc Linh san Cô vừa ngón tay cái chọt chọt vào má của mình. Nhạc bất quần nói. sang nhi không được vô lễ. Tổ tiên sinh đây giảng dạy rất có lý. Nhạc Linh sang nói. Cái gì mà có lý chứ? Người ta uống vài bát rượu để giải sầu thì đủ rồi. Chứ uống cả ngày cả đêm. Rồi bài đặt phải chén này chung nọ. Thì đó đâu phải là hành vi của bậc anh hùng hạo hán đâu. Tổ thiên thu lắc đầu nói. <cười> Cụ Nương nói sai rồi. Hang Cao Tổ Lưu Bàn có phải là anh hùng không? Năm xưa nếu Lưu Bàn không uống rượu sai, rút kiếm chém Bạch Xà thì làm sao có thể gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà hang chứ? Phàn Khoai có phải là hảo hán hay không? Ngày đó trong buổi đại tiệc ở Hồng Môn, Phàn Tướng Quân đã lấy cái thuận cắt thịt sống uống rượu bạc bát to hát chẳng phải là tráng sĩ sao các bạn thân mến